Tĩnh, nhưng trong lòng thì lại nghĩ chệt tiệt. Thực tế là đúng như vậy nhưng nếu tôi nói cho bạn biết rằng bà ấy là một quả phụ có 3 đứa con và vừa mất việc 8 tuần trước và bà ấy không thể tìm được công việc mới, thậm chí còn bị sắp đuổi ra khỏi nhà. Bộ quần áo đó là bộ mặc trong những dịp quan trọng nhất và là cuộc phỏng vấn định mệnh bà ấy có được sẽ diễn ra vào chiều mai. Bạn có muốn thay đổi quan điểm của mình không? Chúng ta hiếm khi hiểu rõ những gì đang diễn ra trong cuộc sống riêng tư của khách hàng. Khách hàng đang gặp vấn đề về sức khỏe, hoặc đang yêu ai đó, hoặc có thể đang gặp phải vấn đề về tài chính hay stress, hoặc ly dị. Ai có trong chúng ta những thời khắc khó khăn trong đời? Nếu bạn phục vụ 100 người một ngày, bạn, không, bạn có chắc là không ai trong số họ gặp phải những khó khăn về cuộc sống cá nhân hay không? Chúng ta không thể biết được câu chuyện của từng khách hàng. Hãy nghĩ nhớ điều này khi xử lý tình huống khách hàng tỏ thái độ khác trước. Tôi biết là ý tưởng này có điều tiên thì nhiều thập kỷ, khi bạn đọc cuốn The Seven Habits of Highly Effective People, bảy thói quen hành động của người thành đạt, của Stephen Covey, trong cuốn sách này, Covey đã chia sẻ câu chuyện về một chuyến đi trên tàu điện ngầm của mình. Tôi nhớ vào một buổi sáng chủ nhật trên một chuyến tàu điện ngầm ở New York, mọi người đang ngồi yên ắng, đột nhiên một người đàn ông cùng một đứa nhỏ bước vào toa tàu, đám trẻ liên tục là hét ẩm ý khiến toàn bộ bầu không khí trong toa tàu nhìn chóng thay đổi. Chúng gào thét, ném đồ. Tôi lấy làm bất ngờ vì người đàn ông kia quá vô ý Đến mức mặc kệ những đứa con của mình như vậy Tôi quay sang nói với anh ta Anh à, con anh đã làm phiền rất nhiều người đấy Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lời À đúng vậy, tôi nghĩ tôi nên làm điều gì đó Mẹ của chúng vừa qua đời một giờ trước Tôi không biết là phải làm gì Tôi đoán chính bản thân tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa Ngay lúc ấy định kiến của tôi đã thay đổi Tôi trở thấy cảm thông với thường xót thay cho họ Vợ anh ta vừa mất. Tôi có thể làm gì giúp anh ấy đây? Mọi thứ thay đổi ngay thức khắc. Nhiều ví dụ tuyệt vời của Stepankovay trên đây. Tất cả mọi người, kể cả khách hàng của chúng ta đều có những câu chuyện của riêng mình. Bạn sẽ không bao giờ có thể biết được điều gì đang diễn ra với mỗi cá nhân khi họ tới quẩy hàng của mình. Quan điểm đưa ra không phải để bao che cho những hành vi xấu. Ai cũng đều có thể trải qua một hoặc nhiều chuyện trong đời. Và nhiệm vụ của chúng ta dưới tư cách là những người cá thể độc lập và công dân trong xã hội là phải có trách nhiệm với những hành động và thái độ ứng xử của mình. Tôi trình bày khái niệm này ở đây là để giúp cho bạn hiểu rõ lý do vì sao khách hàng lại bất ngờ hành xử như vậy. Là một câu chuyện là một chuyên gia làm việc với khách hàng, một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm là tận hưởng công việc và cung cấp dịch vụ khách hàng cấp bậc người thùng. Đó là tiếp cận khách hàng từ quan điểm của bạn và không biết điều gì đang diễn ra với họ. Những người nói năng lực cùn cùn Khi giao dịch với bạn có thể không phải lo cho họ cộc cằn, hay những lời lảng lờ, không chú ý đến bạn là do họ thô lỗ, cũng như tất cả những người chửi thề đều là những kẻ tồi tệ. Nó giúp bạn nhận ra rằng trong hầu hết thời điểm, cá nhân họ thực tế không phải như vậy. Khách hàng ai cũng có những câu chuyện riêng, có thể ảnh hưởng tới thái độ phản ứng của họ khi gặp những tình huống không thuận lợi. Những câu chuyện của khách hàng không đơn giản là cuộc sống cá nhân của họ, mà còn là quãng đường trước đây họ từng công tác với công ty của bạn hoặc với công ty nào đó khác. Điều đó có nghĩa rằng khách hàng không chỉ mang theo các vấn đề cá nhân khi bước chân vào công ty của bạn, mà họ còn mang theo của những trải nghiệm tồi tệ với các công ty khác nữa. Tổng kết Hiểu biết của khách hàng Điểm khác biệt Cốt yếu giữa khách hàng là hoàn cảnh cá nhân của mỗi người. Bạn hãy tiếp cận khách hàng từ quan điểm rằng bạn không biết điều gì đang xảy ra với họ. Action Là nhân viên bán hàng, bạn cần hiểu rõ về khách hàng không? Vì sao? Theo bạn, lắng nghe và đồng cảm với khách hàng quan trọng như thế nào trong ngành dịch vụ khách hàng? Chương 13. Ai cũng từng bị tổn thương Thực tế là tất cả khách hàng của chúng ta đều từng bị tổn thương trước đó. Tại đâu đó, bằng một cách nào đó và một lúc nào đó, một đơn vị cung cấp dịch vụ đem lại cho họ một trải nghiệm tồi tệ, khiến họ cảm thấy bản thân bị lừa dối, không được tôn trọng, thậm chí họ còn bị lợi dụng. Và hầu hết những trải nghiệm không hay này xảy ra không dưới một lần. Như đã trình bày ở chương 6, những trải nghiệm không hay với khách hàng dễ cắm dễ trong tâm trí chúng ta suốt một thời gian dài. Dù cho trải nghiệm đó đã qua từ lâu, tương tự khách hàng cũng có xu hướng ghi nhớ những trải nghiệm tồi tệ của mình. Trong nhiều trường hợp, những trải nghiệm tồi tệ này không hề bị xóa bỏ, mà thay vào đó, chúng tồn tại như những viết sẹo không thể phai mờ và cuối cùng sẽ biến thành các cơ chế tự vệ. Tôi xin nhắc lại câu nói, nếu bạn biến tôi thành một thằng hề một lần, xấu hổ thay cho bạn. Nếu bạn biến tôi thành thằng hề lần hai sống hổ thay cho tôi. Câu nói này chỉ là một trong số rất nhiều lối diễn đạt mô tả hàm ý của nó. Các cụm từ thành ngữ thông dụng tương tự có thể kể đến như là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thường, hay sợ bóng sợ gió để ám chỉ cách mà rất nhiều người nhìn nhận thế giới. Nó nhấn mạnh khi ai đó từng gặp phải vấn đề tồi tệ, họ sẽ dựng rào cản để phòng ngự, để ngăn cản việc đó xảy ra lần thứ hai. Đối với các chuyên gia dịch vụ khách hàng, đáng tiếc là trong rất nhiều trường hợp, những rào cản ngăn cản này Được tạo ra bởi người khác tại nơi khác, nhưng bạn lại phải người giải quyết và đối phó với hậu quả đó. Tháng 1 năm 2012, tôi viết một bài báo đăng trên blog của mình với tiêu đề Tại sao tôi phải gánh vác dịch vụ khách hàng tồi tệ từ anh? Trong bài đó, tôi viết một bức thư gửi cho một chủ doanh nghiệp giả tưởng. Doanh nghiệp này đã tạo ra những dịch vụ khách hàng tồi tệ đến nỗi khách hàng phải bỏ đi tìm nơi khác. Là thư hướng đến những vấn đề doanh nghiệp của tôi sắp tới phải giải quyết với khách hàng cũ của công ty kia. Những gì tôi nói với chủ doanh nghiệp trong lá thư giả định, tóm tắt là khái quát hành động đối phó với những trải nghiệm tồi tệ của khách hàng và những thất vọng mà đội ngũ nhân viên tuyến đầu tiếp theo của tôi phải đối mặt. Có lẽ tôi nên cảm ơn anh vì đã đặt thanh chắn yêu cầu quá thấp, nhờ thế mà tôi gần như không cần nhấc chân cũng có thể bước qua. Anh đã làm mọi thứ thật dễ dàng, vì vậy hãy nên là tôi cảm ơn anh, nhưng thực ra chẳng đáng chút nào. Anh thấy đấy có thể anh nghĩ rằng nhờ anh nên chúng tôi tốn công không tốn công tốn sức cũng lôi kéo được khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhưng thực tế những trải nghiệm khách hàng tồi tệ của anh đã in sâu trong tâm trí khách hàng khi họ chuyển sang chúng tôi khi đến với tôi khách hàng của anh thường không nghĩ rằng mọi thứ mọi thứ sẽ tốt hơn chỗ cũ mà là không biết nơi này định moi từ túi tiền của mình như thế nào anh vừa gửi tới chỗ tôi một khách hàng vô cùng suy yếu mệt mỏi luôn có thái độ phòng thủ và sẵn sàng đánh trả bất cứ khi nào họ nhận thấy dấu hiệu về âm mưu hoặc ý định có thể gây hại cho anh ta, khi mọi thứ có xu thế đi lệch quỹ đạo. Thực tế là anh ta không đem lại cho tôi một khách hàng, mà là một nạn nhân mát chứng rối loạn mua sắm sau chấn thương. Chúng tôi có thể sẽ mất cả tháng hoặc có thể cả năm trời để lấy lại niềm tin từ khách hàng đó và biến họ thành khách hàng tiềm năng mà không cần nắm tay hay đảm bảo tất cả mọi bước của trải nghiệm khách hàng sẽ được thực hiện. Mặc dù chỉ là một bức thư giả định, nhưng nó đã ghi lại chính xác phản ứng của khách hàng với những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ. Họ đến với chúng ta trong một tình trạng mệt mỏi và thái độ phòng bị. Họ đã từng bị tổn thương và thiết lập nhiều nên lớp phòng ngự để tránh tổn thương thêm lần nữa. Đôi khi, những cơ chế tự vệ này sẽ trở thành tự động qua thời gian. Các phải tình huống nào đó, một vài câu nói không hợp ý trong giao tiếp cụ thể đã có thể lập tức trầm ngòi cho phản ứng không hài lòng từ khách hàng. Tôi gọi những tác nhân đó là ngồi nổ dịch vụ và đã xác định được 7 ngòi nổ cơ bản chúng là những ngòi nổ thường xuyên nhất đối với khách hàng nếu có thể hiểu rõ 7 ngòi nổ dịch vụ này bạn sẽ tránh được những vấn đề thường gặp trong dịch vụ khách hàng tổng kết một lần bị dán cắn 10 năm sự dây thương tất cả khách hàng đều từng bị tổn thương trước đó nên họ thiết lập nhiều lớp phòng thủ để tránh tổn thương thêm lần nữa Tuy nhiên bạn có thể tránh được nhiều vấn đề thường gặp trong dịch vụ khách hàng action 1 Bạn cần làm gì để lấy lại niềm tin từ những khách hàng từng bị tổn thương vì những trải nghiệm dịch vụ tồi tệ trước đó? 2. Bạn nên ứng xử thế nào với những khách hàng hay sợ bóng sợ gió? Phần 3. Bảy ngòi nổ dịch vụ chương 14. Giới thiệu về bảy ngòi nổ dịch vụ Nền tảng của bảy ngòi nổ dịch vụ được xây dựng từ những nhận định, khách hàng khi đến với chúng ta không phải là một từ giấy trắng. Họ dù là khách hàng mới của công ty, nhưng cũng có thể đã có những trải nghiệm tương tự với những công ty khác từ trước. Và những trải nghiệm đó, dù tốt hay xấu, sẽ hình thành nên quan điểm và phản ứng của họ. lý thuyết về 7 ngòi nổ dịch vụ không mang tính khoa học, mà là một khuôn khổ được phát triển từ chính những kinh nghiệm trực tiếp làm việc của tôi cùng những nhân viên tuyến đầu với khách hàng. Thông qua những tường đắc đó, tôi ghi nhận được những mẫu hành vi khách hàng nhất định xuất hiện thường xuyên. Có 7 tình huống trong đó, đặc biệt trở thành ngòi nổ, khiến khách hàng lập tức có phản ứng tiêu cực. Tại sao những ngòi nổ này lại quyền năng đến vậy? Có lẽ do kết hợp bởi hai luồng tư tưởng có sức ảnh hưởng mạnh nhất trong ngành dịch vụ khách hàng, đó là ý thức và sự đề phòng. Ngành dịch vụ khách hàng có câu châm ngôn phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề dịch vụ chính là ngăn chặn ngay từ khi nó mới manh nha. Hình ảnh ẩn dụ về việc từng bị tổn thương tôi nêu trong chương 13 là một trong những phép so sánh hữu ích để hiểu tại sao 7 ngôi nổ dịch vụ này lại xuất hiện. Tôi nhớ khi tôi 12 hay 11 tuổi, giống như những đứa trẻ khác, tôi đã bắn loạn bởi các nút và lục tung các dụng cụ bên trong ô tô của cha mẹ hay ông bà. Có lần tôi thậm chí còn chơi bật lửa. Sau khi ngọn lửa bùng lên, tôi vẫn nhớ nhiệt lượng tỏa ra từ chiếc bật lửa trong tay mình. Sau một vài giây ngọn lửa bắt đầu yếu hơn, tôi tò mò đã thôi thúc tôi làm một việc. Dùng ngón tay ấn vào đợt bật lửa và sau đó tôi bị bỏng khá nặng. Bài học tôi rút ra được là gì? Đó là hành động của tôi khi ấy thật ngủ ngốc. Và tôi biết được rằng bật lửa không cần phải cháy đỏ mới nóng. Con người chúng ta khá đơn giản. Chúng ta luôn tìm kiếm hạnh phúc và tránh xa nỗi đau. Nếu bạn vô tình chạm phải chiếc bếp đang còn đỏ lửa, bạn sẽ ngay lập tức hiểu mình không nên làm điều này một lần nữa. Nhưng nhiều người thường không ngờ, cho rằng cơ chế này không chỉ áp dụng với những cơn đau vật lý mà còn áp dụng với những khó chịu về mặt tâm lý. Ví dụ, khi còn là một đứa trẻ, bạn cảm thấy ai đó không thực sự đối xử tốt với bạn nên bạn luôn coi hành động của anh ta là ích kỷ. Vì thế bạn bày tỏ thái độ đó bằng ánh mắt khó chịu với người này. Suốt nhiều năm, bạn vẫn có thái độ thiếu tôn trọng và gây hấn với người ấy vì thái độ trong quá khứ. Khách hàng của bạn cũng vậy. Khi họ có những trải nghiệm tồi tệ, khó chịu, thậm chí là đáng buồn, thì những trải nghiệm lần này sẽ ở mãi cùng họ. Dù cho vết thương chúng gây ra đã khép lại từ lâu, khách hàng sẽ có nhiều liên tưởng xung quanh đến trải nghiệm của họ. Họ biết nếu giao dịch của họ được chuyển giao cho người khác, thì có nghĩa họ phải bắt đầu lại từ đầu. Còn nếu nhân viên trong cửa hàng không quan tâm tới họ, họ sẽ không có ý định quay trở lại. Họ biết việc thiếu giao tiếp bằng ánh mắt có nghĩa là đại diện dịch vụ đó không hề quan tâm họ. Dù cho thực tế có xảy ra như vậy hay không, khách hàng vẫn sẽ gán một số hành động nhất định có ý nghĩa đặc biệt. Chỉ cần một mùi hương hay một bài hát nào đó có thể khiến bạn vui vì bạn liên tưởng đến một thời gian tươi đẹp nào đó trong đời. Tương tự, khách hàng cũng có thể gặp phải những trường hợp nào đó trầm ngòi cho những liên tưởng tiêu cực tới những trải nghiệm trong quá khứ. Những tình huống phổ biến nhất chúng tôi được gọi là bảy ngồi nổ dịch vụ, bị phớt lờ, bị bỏ rơi, dịch vụ phức tạp, nhân viên thiếu năng lực, đùn đẩy trách nhiệm, cảm thấy bất lực và không được tôn trọng. Mục đích của việc phân tích những ngòi nổ là xác định đúng những kỹ thuật và chiến lược cần sử dụng để hạn chế ngòi nổ này ngay từ đầu. Ban đầu bạn nhận thấy 7 ngòi nổ dịch vụ không tồn tại riêng rẽ, một vài trong số chúng chủng nhau hoặc là hệ quả của nhau. Nếu một khách hàng cảm thấy mình bị phớt lờ thì anh ta sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng. Nếu một khách hàng nghĩ rằng mình đang bị bỏ rơi, nghĩa là cô ấy cũng cảm thấy mình bất lực. Những ngòi nổ này không dành cho tất cả mọi người. tác nhân phát nổ của người này có thể chẳng có gì quan trọng đối với người khác. Mức độ phản ứng của quả cũng khác nhau Một thái cực là những người điểm tĩnh Bạn phải là người trực tiếp ném ngồi nổ đi Thì mới có thể kích thích được những phản ứng bất lợi Còn ở một thái cực khác là những người dễ kích động Dù cho tình huống bé như con kiến Họ cũng có thể coi đó là một con voi Số đông còn lại nằm ở mức trung bình Trong những trường tiếp theo Chúng ta sẽ khám phá chi tiết về 7 ngồi nổ dịch vụ Chúng ta là gì Và làm thế nào để nhận biết những biện pháp ngăn chặn chúng xảy ra Bạn sẽ phát hiện các chủ đề phổ biến như nhận thức và phòng ngừa được cài đan trong nội dung của các chương. Đồng thời, bạn cũng có thể tìm ra những chiến lược hiệu quả để vượt qua những ngòi nổ đó. Thực tế, ngòi nổ dịch vụ 1 bị phớt lờ và ngòi nổ dịch vụ 2 bị bỏ rơi có sự trùng lập khá lớn về nội dung. Vì thế, tôi dành riêng một chương để đưa ra những kỹ thuật liên quan tới hai ngòi nổ này. Chúng ta đã có điển tảng ban đầu để tạo dựng dịch vụ khách hàng của đội ngũ người Hùng. Bạn đã biết về những quy tắc tinh thần của riêng mình, cũng như tư duy của khách hàng hiện đại. Bây giờ, đã đến lúc đi sâu vào một số kỹ năng thực tế mà bạn có thể áp dụng trong ngành dịch vụ tiến đầu. Tổng kết, cần xác định 7 ngòi độ dịch vụ. Khi đến với chúng ta, khách hàng không phải là một tờ giấy trắng. Mục đích của việc phân tích những ngòi nổ là xác định đúng những kỹ thuật và chiến lược cần sử dụng để hạn chế những ngòi nổ này ngay từ đầu. Action 1. Phương pháp 7 ngòi độ dịch vụ có dành cho tất cả khách hàng hay không? hai Phản ứng của mọi khách hàng có giống nhau trong các tình huống như nhau hay không? chương 15 Ngồi nổ dịch vụ 1. Bị phớt lờ Liệu bạn đã từng rơi vào trường hợp, đi vòng quanh một cửa hàng và không có ai tiến tới giới thiệu sản phẩm với bạn? Ghé vào một cửa hàng và không thấy ai hỗ trợ bạn? Đứng trước quầy dịch vụ và các nhân viên phớt lờ bạn? Với tư cách là khách hàng, hiển nhiên là chúng ta sẽ thấy thất vọng thế nào khi bước vào một cửa hàng và nhận ra rằng Chẳng có ai quan tâm và chú ý tới mình. Khách hàng của chúng ta chắc hẳn cũng có những trải nghiệm tương tự. Những đại diện khách hàng bận tâm tới tán phét hơn là trao đổi. Nhân viên phục vụ bàn vào phòng nghỉ tận 15 phút và trong giờ làm việc còn có nhiều hành động không phù hợp với quy cách phục vụ chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Là những người phải trả tiền để có được dịch vụ, chúng ta luôn mong đợi nhận được sự quan tâm nhất định hoặc tôi thiểu ở mức quan tâm. Nhưng đó không phải là bị phớt lờ. Từ phía dịch vụ khách hàng, vấn đề thực tế rất đơn giản phải không? Chỉ cần không phớt lờ bất kỳ người nào là được. Nếu thực tế như vậy thì đã quá đơn giản. Mỗi khách hàng có những suy nghĩ khác nhau về định nghĩa của việc bị phớt lờ và cũng có những ý tưởng khác nhau về cái gì gọi là bị phớt lờ trong những hoàn cảnh khác nhau. Vậy một chuyên gia dịch vụ khách hàng cần phải làm gì trong trường hợp này? Mặc dù có một vài nguyên nhân khiến khách hàng bị phớt lờ nằm ngoài tầm kiểm soát của những người làm việc tuyến đầu, cửa hàng thiếu nhân viên chẳng hạn. Nhưng hầu hết khách hàng bị phớt lờ cảm thấy việc họ bị phớt lờ là do bản thân chúng ta không làm việc tốt. Tôi sẽ chỉ đưa ra một vài hành động đơn giản để đảm bảo khách hàng của mình hiếm khi cảm thấy mình đang bị phớt lờ. Nhưng trước khi đi sâu và tìm hiểu những kỹ năng này ở chương 17, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về người anh em sinh đôi của nó, ngồi nổ hai bị bỏ rơi. Tổng kết, ngồi nổ dịch vụ thứ nhất là gì? Mức quan tâm tối thiểu của khách hàng là không bị phớt lờ. Họ cảm thấy bị phớt lờ là do bản thân chúng ta không làm việc tốt, có một vài hành động đơn giản để đảm bảo khách hàng của mình hiếm khi cảm thấy mình đang bị phớt lờ action một ngồi nổ dịch vụ thứ nhất là gì bạn cần làm gì để khách hàng không cảm thấy bị bạn phớt lờ chương 16 ngồi nổ dịch vụ 2 bị bỏ rơi nỗi sợ hãi phổ biến nhất mà hầu hết khách hàng từng gặp phải là việc bị bỏ rơi không Không phải lo lắng về việc bạn trai hãy vợ của mình rời bỏ mà họ lo lắng rằng chúng ta sẽ bỏ mặc họ khi một khách hàng cần giao dịch hoặc đang gặp phải một vấn đề dịch vụ cần xử lý. Họ muốn giao dịch được hoàn thành và vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng, hoặc họ muốn biết bao giờ giao dịch hoặc vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Không có gì khiến niềm tin từ khách hàng lung lay như việc thông tin ngắt quãng, dù cho quá trình liên lạc thiếu liên tục do bên dịch vụ khách hàng phải chuyển trường hợp của họ tới một phòng ban khác xử lý, hoặc thậm chí là phía cung cấp dịch vụ cần tới thời gian để nghiên cứu vấn đề. Với tư cách là khách hàng, chúng ta đã và đang bị tổn thương quá nhiều lần trong những tình huống như thế. Bị đại diện khách hàng bỏ rơi dưới nhiều hình thức khác nhau, chúng ta bị bỏ mặc, phải chờ đợi cuộc gọi chẳng biết bao giờ sẽ đến, hoặc bị đẩy cho một đống thông tin mang điếng sẽ có khắc phục những sự cố chúng ta gặp phải, nhưng thực chất là chẳng phải như vậy. Về bản chất, bị bỏ rơi tương tự với việc bị phớt lờ. Sự khác biệt chính ở đây là việc bị bỏ rơi xuất hiện sau khi khách hàng đã liên lạc với công ty của bạn nhưng không nhận được phản hồi. Dưới đây là một số ví dụ điển hình của việc khách hàng bị bỏ rơi. Khách hàng được yêu cầu chờ trước quầy đăng ký 15 phút để nhân viên kiểm tra xem sản phẩm họ yêu cầu còn hàng hay không. Khách hàng được thông báo rằng sẽ nhận được một cuộc điện thoại trước khi kết thúc ngày làm việc, nhưng lại không nhận được một cuộc gọi nào cả. Hoặc khách hàng đó bị lãng quên hoàn toàn. Đó là trường hợp xảy ra với vị cư trưởng Lois Tom Warner. Bạn hãy tưởng tượng khi mình ngủ quên trên máy bay và giật mình thức dậy khi trời đã tối. Trên máy bay chẳng còn ai cả đó chính xác là những gì xảy ra với Tom Warner vào năm 2013, khi ông đang trên đường tới Houston, Tom ngủ quên trên một chuyến chiếc máy bay Express cất cánh từ Lonnisina tới Los Angeles và khi tỉnh dậy thì ông mới phát hiện là nhân viên của hãng hàng không này tắc trách như thế nào. Máy bay chẳng còn ai, và cửa thì đã bị khóa. Ông bị nhốt trong chính chiếc máy bay ấy. May mặt thay, Tom vẫn còn điện thoại di động để liên lạc và thuyết phục bạn gái của mình rằng ông không nói đùa về tình huống mình gặp phải. Đúng vậy, Ông ấy thực sự bị bỏ rơi trên chiếc máy bay trống Bạn gái ông đã phải gọi điện cho United Airlines và người tiếc máy Một nhân viên chăm sóc khách hàng đã trả lời Thứ ba, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các máy bay sau khi hạ cánh Ông ấy không thể nào còn trên máy bay Người bạn gái đã rất khó khăn để thuyết phục hãng hàng không rằng Tom thực sự còn ở trên máy bay Và khoảng nửa giờ sau đó ông mới được giải cứu Một dù câu chuyện của Tom khá hiếm gặp Nhưng nhiều những phiên bản ít nghiệm hơn trong cuộc tình huống đó thì vẫn xảy ra ít ngày Dù là việc khách để khách hàng chờ đợi hoặc bỏ qua dịch vụ thì thực tế là nhân viên vẫn thường xuyên bỏ rơi khách hàng Và với hầu hết khách hàng điều này xảy ra quá nhiều lần Kết quả là khi nhắc tới dịch vụ khách hàng, mọi người đều rơi vào tình huống bị bỏ rơi Nếu bạn là từng làm việc với là một nhân viên dịch vụ khách hàng Chắc hẳn bạn từng gặp khách hàng đó xuống ép bạn đến cùng Trước khi cho bệnh phát bạn kết ngắt kết nối Ai sẽ gọi lại cho tôi? Khi nào thì vì quý ông liên lạc cho tôi tôi? Khi tiếp nhận vấn đề với khách hàng bị bỏ rơi, nhiều quan trọng nhất là khách hàng không có quan điểm về thời gian giống như bạn. Kể cả khi bạn ngồi trong phòng quản lý 10 phút và thực sự chủ động nhập cuộc xử lý vấn đề, nhưng khách hàng lại không hề biết những điều đó, hoặc chỉ biết bạn đang không ở trong tầm mắt của họ mà phải mất thời gian nữa thì bạn mới quay trở lại. Hãy ghi nhớ sự khác biệt này trước khi bắt đầu nghiên cứu về các kỹ năng ở chương tiếp theo. Tổng kết Ngồi nổ dịch vụ thứ hai là gì? Người anh em sinh đôi của ngồi nổ dịch vụ thứ 1 là bị bỏ rơi. Đối xử hãi phổ biến nhất mà hủy khách hàng từng gặp phải là việc bị bỏ rơi. Điều quan trọng nhất là khách hàng không có quan điểm về thời gian giống như nhân viên dịch vụ khách hàng. Action. 1. Ngồi nổ dịch vụ thứ hai là gì? 2. Khách hàng có chung quan điểm thời gian giống như nhân viên dịch vụ khách hàng hay không? Chương 17. Ngăn chặn ngồi nổ dịch vụ 1 và 2. Để đảm bảo khách hàng của bạn không cảm thấy bị phớt lờ hay bị bỏ rơi, bắt đầu từ việc bạn nhận thức những kỳ vọng của họ như thế nào và tính toán sử dụng những thông tin này ra sao để ngăn chặn những vấn đề xảy ra. Một trong những bước đầu tiên là đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Khách hàng nhận định về thời gian như thế nào? Họ kỳ vọng gì trong tình huống đó? Khách hàng cần giúp đỡ ra sao? Chỉ khi hiểu rõ những gì khách hàng đã mong đợi trên nhiều khía cạnh trong trải nghiệm khách hàng, bạn mới có thể sử dụng những kỹ thuật cụ thể để chắc chắn họ không cảm thấy bị phớt lờ hay bị bỏ rơi. Dưới đây là 9 kỹ thuật có thể giúp bạn tránh được ngòi nổ dịch vụ 1 và 2. Những kỹ thuật này sẽ được trình bày dưới dạng tổng quan nhằm đem đến cho bạn hướng tiếp cận tổng thể với vị trí như một giải pháp đặc trị hai ngòi nổ dịch vụ tôi kể trên. Một số kỹ thuật hữu ích có thể áp dụng trong tình huống dịch vụ khách hàng sẽ giải thích kỹ lưỡng hơn. Mặc dù tất cả kỹ thuật này đều có chương nội dung phân tích riêng trong cuốn sách nhưng được tóm gọn theo danh sách dưới đây. Am hiểu về ngành nghề của bạn trong mọi ngành nghề Khách hàng đều có những kỳ vọng khác nhau trong việc liên lạc và giao tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ. Nếu một vị khách nào đó đi tới cửa hàng đồ ăn nhanh, nhấn chuông và gọi đồ, phải đợi tới một phút trước khi nhận được phản hồi từ phía khách hàng. Khách hàng đó sẽ cảm thấy dường như mình đang bị phớt lờ. Mặt khác, nếu một khách hàng tới một nhà hàng sang trọng và người phục vụ không xuất hiện ngay lập tức, khách hàng sẽ không cân nhắc việc biến đó lần thứ hai. Hiểu được các kỳ vọng mà khách hàng đặt lên ngày nghề của bạn, sẽ giúp bạn phát hiện cách mà khách hàng thường mong đợi điều gì. Trong một cửa hàng lớn, ví dụ như một siêu thị bán lẻ, khách hàng có thể sẽ không tìm người đại diện dịch vụ trừ khi họ cần giúp đỡ. Trong một cửa hàng hóa nhỏ, khách hàng lại mong đợi sự giao tiếp, không quan trọng kiểu giao tiếp đó là gì, thấu hiểu kỳ vọng mà khách hàng đặt ra cho ngành nghề của bạn và hãy thực hiện chúng bất cứ khi nào có thể. am hiểu công ty của bạn. Kỳ vọng trong ngành nghề và dịch vụ do công ty đặt ra là hai việc hoàn toàn khác nhau. Công ty của bạn có thể đặt ra tiêu chuẩn dịch vụ mà thực chất là kỳ vọng của khách hàng hay không? Ví dụ như công ty pizza đã từng đảm bảo giao hàng trong vòng 45 đến 60 phút. Điều này đặt ra kỳ vọng cho khách hàng rằng họ sẽ nhận được một chiếc pizza trong khoảng thời gian trên. Tuy nhiên, một tiệm bánh pizza địa phương cũng có thể dễ dàng giao bánh cho khách hàng trong vòng 45 đến 60 phút mà không khiến khách hàng bực bội nếu họ đưa ra đảm bảo kỳ vọng này. Các công ty kinh doanh trên cùng một lĩnh vực vẫn có thể thiết lập những kỳ vọng khác nhau về thời gian giao hàng. Đừng bỏ qua bất kỳ cú điện thoại nào hay bức thư điện tử lập đi lập lại nào. Khách hàng chắc chắn sẽ cảm thấy bị phớt lờ vì cửa hàng hay công ty không trả lời cuộc gọi tới của họ. Bao nhiêu lần điện thoại gieo là nhiều. Điều đó phụ thuộc vào bản thân công ty của bạn. Mặc dù đối với hầu hết các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, 3-4 hồi chuông được tính là quá nhiều. Dù tiêu chuẩn công ty của bạn là gì thì bạn vẫn nên biết và để ý. Số lần trả lời thư điện tử thường khách quan hơn trong bất kỳ ngành dịch vụ tuyến đầu áp dụng việc sử dụng thư điện tử nào. Bạn cũng nên xác định số lần trả lời đối với từng loại câu hỏi nhất định là bao nhiêu. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu và nhớ đảm bảo công khai công ty và nguyên tắc nội bộ về số lần phản hồi thư điện tử. Và hãy tìm cách thực hiện chọn vẹn chúng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về dịch vụ khách hàng của thư điện tử email một cách chi tiết trong chương 78. Kiểm tra thường xuyên. Nếu công việc tuyến đầu của bạn là ở trung tâm chăm sóc khách hàng, bạn thường sẽ có một bộ quy tắc và kỳ vọng về thời gian giữa máy, trao đổi với khách hàng. Đối với hầu hết các vị trí tuyến đầu, điện thoại là một điểm chạm quan trọng, là nơi khách hàng thường xuyên cảm thấy bị phớt lờ hoặc bị bỏ rơi, đặc biệt là khi được yêu cầu giữ máy. Khi giữ máy, bạn hãy nhớ rằng, những khách hàng có cảm nhận về thời gian hoàn toàn khác so với chúng ta, hãy ý thức về việc thời gian trao đổi lại với họ. Nếu bạn không chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề của họ, hãy nói cho họ biết rằng, bạn vẫn tìm cách giải quyết vấn đề cho họ. Tương tự, khi bạn dừng trao đổi với khách hàng, cảm nhận thời gian giữa họ và bạn cũng rất khác biệt. Nếu bạn đang ở kho tìm kiếm sản phẩm có kích thước theo yêu cầu của khách hàng và bạn nghĩ việc đó sẽ mất một khoảng thời gian, hãy quay lại và thông báo với khách hàng đó. Thưa quý khách, có một thùng cần kiểm tra để tìm sản phẩm theo yêu cầu của quý khách, nhưng nó lại đang nằm trên khay vận chuyển hàng và có thể sẽ phải mất một chút thời gian để hoàn thành. Quý khách có thể chờ tôi thêm 10 phút không? Nếu không thì tôi có thể xin tên và số điện thoại để gọi điện cho quý khách nếu chúng tôi xác định được liệu rằng chúng tôi có tìm thấy được sản phẩm đó hay không. Sử dụng Quy tắc 10 năm Quy tắc 10 năm được phát biểu như sau Nếu đang cách khách hàng tầm 5 mét bạn nên giao tiếp bằng ánh mắt và mỉm cười với khách hàng Nếu trong phạm vi 2,5 mét với khách hàng bạn nên chào hỏi và giúp đỡ họ Quy tắc này đã và có sẽ tồn tại trong ngành dịch vụ khách hàng mãi mãi Mặc dù thực tế đó chỉ được sử dụng trong môi trường bán lẻ nhưng quy tắc này cung cấp một khuôn khổ tuyệt vời để giúp bạn đảm bảo khách hàng của mình không cảm thấy bị phớt lờ hay bỏ rơi Đừng quá để ý tới khoảng cách giữa bạn và khách hàng Nếu bạn làm việc trong một cửa hàng được cải tạo tại một khu, dịch, khu vực có diện tích lớn hoặc một sân hàng trong trung tâm thương mại, quy tắc 1 năm là một nguyên tắc rất tuyệt vời. Nhưng nếu bạn cảm thấy làm việc tại một cửa hàng quy mô nhỏ, quy tắc của bạn chỉ nên đơn giản là chào hỏi và hỗ trợ bất kỳ khi nào bạn thực hiện được giao tiếp của ánh mắt với khách hàng. Nhận thức về các khách hàng trên dịch vụ mà bạn đang công tác Trong tất cả các giải pháp ngăn chặn việc khách hàng bị phớt lờ hay bỏ rơi, đây chính là giải pháp quan trọng nhất. Chỉ đơn giản bằng việc nhận thức về những gì đang diễn ra và học cách hiểu ngôn ngữ cơ thể là có thể giúp bạn đảm bảo các khách hàng không cảm thấy bị phớt lờ hay bỏ rơi. Nếu luôn theo dõi khách hàng, bạn có thể dễ dàng nhận thấy khách hàng nào bình tĩnh và khách hàng nào đang có xu hướng trở nên mất bình tĩnh. Có lẽ trong khi bạn đang giúp đỡ một khách hàng, bạn phát hiện một khách hàng khác đã ngồi chờ nhiều phút mà không có ai chú ý tới người ấy. Nhận thức kịp thời sẽ giúp bạn thúc đẩy việc thực hiện giao tiếp với khách hàng đó, hoặc thông tin cho đại diện khách hàng khác biết rằng Có một vị khách đang cần được giúp đỡ Giao tiếp theo kiểu BRWY Là viết tắt của cụm từ Tôi sẽ đến tới bên bạn ngay Phương pháp này có sức mạnh vô cùng lớn Trong việc đảm bảo rằng Các khách hàng không cảm thấy bị phớt lờ Khách hàng thường cảm thấy bị phớt lờ nhất là những khi Các đại diện dịch vụ bận rộn với những khách hàng khác Khách hàng ấy còn được giúp Bằng những câu hỏi như là Tôi sẽ đến giúp bạn sau một chút thời gian Cũng có thể tạo ra một sự khác biệt lớn tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào kỹ thuật này trong trường 47. Câu giờ, đây là một trong những kỹ thuật yêu cầu thích của tôi. Và nó cũng là một kỹ thuật hiếm, ít khi được nhắc tới. cách thức hoạt động của kỹ thuật này như sau, trước khi ngắt kết nối với khách hàng, bạn thường nói họ rằng tôi cần phải đối chiếu với quản lý của mình, tôi sẽ quay lại trong ít phút nữa. Hoặc, tôi cần trao đổi với bộ phận giám sát kỹ thuật. Thông tin, tuy nhiên phải tới 3 người giám sát mới có mặt tại đây. Câu nói sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều nếu bạn xác định cụ thể thời gian phản hồi. Thưa bà, tôi cần vào kho kiểm tra sai vậy nếu còn yêu cầu hay không, bà có thể chờ tôi trong vòng 5 phút. Thưa ngài, quản lý của tôi sáng mai mới có mặt, ngài có thể tới đây vào cuối buổi sáng ngày mai không ạ? Phương pháp giao tiếp này có thể giúp khách hàng cảm thấy bản thân họ đang kiểm soát tiến trình và làm dịu thực tế bằng bạn phải dừng cuộc trao đổi với họ. Để tìm hiểu thêm kỹ thuật câu giờ này, hãy đọc chương 53. Tổng kết, có thể ngăn chặn hai ngòi nổ dịch vụ 1 và 2. Nhận thức được những kỳ vọng của khách hàng như thế nào và tính toán sử dụng những thông tin này ra sao để ngăn chặn vấn đề xảy ra. Bạn có 9 kỹ thuật để tránh được ngòi nổ dịch vụ 1 và 2. Action! 1. Có thể ngăn chặn hai ngòi nổ dịch vụ 1 và số 2 không? 2. Hãy trình bày danh sách 9 điểm tránh được các ngòi nổ dịch vụ trên. Chương 18. Ngòi nổ dịch vụ 3. Dịch vụ phức tạp. Hãy nhớ lại nội dung chương 11. Nghiệp sống hiện đại khiến những khách hàng bình thường bị áp lực và thiếu kiên nhẫn. Mặc dù rất nhiều biện pháp, thiết bị nhằm tiết kiệm thời gian đã được sử dụng, nhưng thực tế cuộc sống vẫn không hề dễ dàng hơn. Cuộc sống hiện đại đầy rẫy những phiền phức và hệ quả là con người ngày càng nhạy cảm hơn so với những công ty tạo ra phiền phức cho họ. Bạn cần đến văn phòng của chúng tôi để hoàn thành mẫu đơn này. Bạn phải gửi fax hồ sơ của bạn chứ không được gửi email. Chỉ có phòng kế toán mới lưu thông tin đó, nhưng thức rằng họ không làm việc vào thứ 6 khuấy giải khách hàng ấy còn được biết tới với cái tên trang trọng hơn là chỉ số nỗ lực của khách hàng là một vấn đề lớn đối với các công ty lẫn khách hàng của họ và đây cũng là một ngòi nổ quan trọng cần lưu ý trong cuốn sách của mình trải nghiệm không cần nỗ lực nhóm tác giả của Matt Dixon Nick Toman và Rick Delissey đã đưa ra nhận định rằng nhân tố quan trọng điều phối lòng trung thành của khách hàng nằm ở nỗ lực họ phải bỏ ra để thực hiện công việc với bạn Mặc dù đây không phải là một khái niệm mới, từ trái nghĩa của dễ dàng cùng hợp tác, phổ biến từ trước, nhưng các tác giả đã thông qua nghiên cứu của mình để khẳng định lý do vì sao mà các cụm từ này không chỉ đơn giản là một câu khẩu hiệu, bản thân nó là một triết lý quan trọng mà các công ty cần nắm bắt rõ ràng. Đáng ngạc nhiên hơn, trong nghiên cứu của mình, các tác giả phát hiện 96% người được hỏi nói rằng những trải nghiệm họ cần nỗ lực cao hơn sẽ khiến mức độ trung thành của họ trong tương lai ít hơn. Là một người làm tinh tế, con số 96% khách hàng cảm thấy một điều nào đó là quan trọng. Tôi sẽ đặc biệt chú tâm tới điều đó. Tương tự, với tư cách là một chuyên gia khách hàng, bạn cũng nên làm như vậy. Chúng ta vừa nói về các nguyên lý trong việc cố gắng để khách hàng cảm thấy ít bị cuối dày. Bây giờ hãy đi vào cụ thể 3 phương pháp giúp bạn thực hiện hóa điều này. Nhận biết đâu là rắc rối lớn nhất của khách hàng. Bước đầu tiên, bạn cần nhận biết được đâu là điều khách hàng cần thấy rắc rối và coi đó là chuyện bình thường. Một vài rắc rối phiền phức nhỏ nhưng cũng có phiền phức lớn. Một vài rắc rối xảy ra thường xuyên nhưng cũng có những rắc rối gần như chiếm hết quãng thời gian chảy ra. am hiểu về sự linh hoạt và thẩm quyền mà bạn có. Tôi nhận thấy các đại diện tuyến đầu thường không hiểu rõ phạm vi thẩm quyền mà họ có. Tôi không biết là tôi được phép thực hiện điều đó là một điệp khúc phổ biến. Bây giờ, bạn đã bắt đầu hiểu về những rắc rối mà khách hàng phải trải qua. Hãy tự hỏi chính mình rằng điều gì sẽ tạo nên tình huống tốt đẹp hơn với họ. Các nhà quản lý hầu như sẽ tìm cách đánh giá cao việc bạn dành thời gian tìm hiểu những quy tắc và sẽ chỉ cho bạn những biện pháp trong thẩm quyền của bạn để đơn giản hóa trải nghiệm của khách hàng. Hiểu hệ thống của bạn có thể làm những gì? Chỉ biết bạn những gì bạn có thể làm là chưa đủ. Bạn cần phải biết các hệ thống tồn tại trong công ty của bạn có thể làm những gì. tôi nhận ra nguyên tắc này trong một lần tới cửa hàng bán sữa chua đông lạnh, đó là cửa hàng tự phục vụ. Và bạn sẽ phải tự chọn ra hương vị và các nước phủ theo yêu thích của mình. Sau đó, cốc sữa chua của bạn sẽ được cân và thanh toán tại quầy. Khi tôi đứng tại quầy thanh toán và đợi vợ con mình lựa chọn. Người bạn hàng đã đề nghị tôi đặt chiếc cốc lên cân. Tôi lo ngại rằng những người khác có thể đi tới quầy trước khi vợ tôi quay lại. Nhưng nhân viên thanh toán nói với tôi rằng, điều đó không ảnh hưởng tới việc thanh toán, cô ấy có thể cân cốc của tôi trước và lưu thông tin của anh vào hệ thống của mình. Sau đó lưu thêm thông tin của mình vào hóa đơn của vợ tôi. Một chuỗi sự chua đồng lạnh này có một hệ thống tự động, vì vậy tôi không cần phải đứng đợi người thu ngân. Nhưng thực tế hệ thống này chỉ hiệu quả vì người thu ngân kia biết cách sử dụng và đủ để tâm tới độ tiện dụng của khách hàng. Tôi cũng từng trải qua trường hợp tương tự tại một cửa hàng khác, nhưng cửa hàng thu ngân chẳng đưa ra đề nghị như vậy. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách sử dụng hệ thống để giúp đỡ khách hàng và hãy chắc chắn rằng bạn thực sự biết cách sử dụng chúng. Giúp đỡ khách hàng đơn giản là quá trình và phương pháp vô cùng quan trọng để tạo ra những trải nghiệm khách hàng ở đẳng cấp dịch vụ hoàn hảo. Nghiên cứu đã chỉ ra rõ rằng, khách hàng càng phải nỗ lực để thực hiện giao dịch với chúng ta thì họ cầm ít trung thành hơn. Hãy giúp khách hàng của bạn tận hưởng những trải nghiệm dễ dàng và ít phiền phức. Chắc chắn họ sẽ cảm thấy gắn bó với bạn lâu dài và ít phản đạt hơn. Tổng kết, ngôi nổ dịch vụ thứ ba là gì? Là dịch vụ phức tạp. Khách hàng càng phải nỗ lực để thực hiện giao dịch thì họ càng ít trung thành với chúng ta. Cố gắng để khách hàng cảm thấy ít bị quấy rầy càng tốt và hãy đi vào 3 biện pháp cụ thể giúp bạn thực hiện được điều đó. Action! 1. Ngồi nổ dịch vụ phức tạp là gì? 2. Các biện pháp để giúp khách hàng cảm thấy ít bị làm phiền là gì? chương 19. Ngồi nổ dịch vụ 4. Nhân viên thiếu năng lực Còn gì bực mình hơn khi bạn gặp phải một vấn đề và giải quyết vấn đề đó với một người chẳng biết nên làm gì? Khi các bạn phải đối mặt với nhân viên thiếu năng lực, mọi thứ đều trở nên thật khó khăn và khó chịu. Thiếu năng lực là một tính tử khắc nghiệt, nhưng nếu bạn là nhân viên tuyến đầu đối mặt với khách hàng, đó sẽ là từ bạn thường xuyên phải nghe. Vì vậy, tôi muốn nói rõ khi chúng ta thảo luận về sự thiếu năng lực. Điều tôi thực sự nói ở đây là nhận thức của khách hàng về năng lực và nhận thức đó được thể hiện thông qua sự mong đợi của khách hàng dù nó mang tính thực tế hay không. Ví dụ, một khách hàng đến ngân hàng sẽ thấy khó chịu khi người đầu tiên của ấy trò chuyện không thể giúp đỡ của ấy giải quyết vấn đề. Vị khách đó nhận định người kia thiếu năng lực, dù cho nhân viên kia vì vấn đề nào mật nên không thể tiếp cận với thông tin mà khách hàng cần. Đánh giá này không công bằng, nhưng đó là suy nghĩ của khách hàng trong tình huống đó. Tất nhiên, khách hàng không phải lúc nào cũng hiểu nhầm về việc thiếu năng lực. Đại diện dịch vụ đôi khi đối xử tốt với vấn đề của khách sử do họ không biết vấn đề này nên xử lý như thế nào hoặc không rõ liệu cô ấy có thẩm quyền cần thiết để thực hiện hay không hoặc có thể do cô ấy là nhân viên mới và những người có kinh nghiệm hơn đang nghỉ chưa như bạn thấy chủ đề thiếu năng lực có rất nhiều phân tầng và bản thân việc thiếu năng lực cũng không chỉ đơn giản là một đánh giá về khả năng hay kỹ năng chuyên môn của nhân viên dịch vụ thậm chí dù một đại diện dịch vụ thiếu các kỹ năng cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể điều đó cũng không có nghĩa là anh ấy phải là một chuyên gia xuất sắc nói chung hay là một nhà dịch vụ khách hàng tài giỏi nói riêng. Đơn giản, anh ấy chưa hoàn thiện tất cả kỹ năng của mình và cần tiếp tục trau dồi học hỏi. Vì vậy, nếu khách hàng bị ám ảnh bởi năng lực của người cung cấp dịch vụ, với vai trò là nhân viên tuyến đầu, bạn cần làm thế nào để dập tắt ngòi nổ thiếu năng lực? Hãy làm tốt nhất có thể. Tôi gặp khó khăn trong khía cạnh nào của công việc, những chức năng cụ thể mà tôi chưa thành thạo. Tôi từng khiến khách hàng thất vọng vì mình không đủ kỹ năng để giải quyết vấn đề. Nếu bạn trả lời có trong các câu hỏi trên đừng tự cho rằng bản thân thật tồi tệ. Tất cả đại diện khách hàng cũng đều từng rơi vào trường hợp mà các câu hỏi trên đưa ra. Không một chương trình đào tạo nào là hoàn thiện và không có bất kỳ nguồn cầm nang hướng dẫn nào có thể hàm chứa tất cả những tình huống có thể xảy ra. Hãy xác định các khía cạnh mà bạn cảm thấy chưa hài lòng và yêu cầu người quản lý cho mình được đào tạo thêm về khía cạnh đó. Đừng cảm thấy áp lực về điều này. Tuy tình huống việc đào tạo chỉ có thể đơn giản là một cuộc trò chuyện. Tôi có một khách hàng mong muốn sử dụng thẻ du lịch. Vậy tôi nên làm gì để xử lý vấn đề này trong hiện tại và cả tương lai? Hãy quan sát những đại diện có nhiều kinh nghiệm hơn. Nếu trong nhóm bạn có những thành viên kỹ năng tốt, hãy quan sát cách họ xử lý các tình huống mà bạn cảm thấy chưa hài lòng. Nhìn và trao đổi với họ, hầu hết mọi người sẽ vô cùng hãnh diện nếu được ai đó xin lời khuyên. Nếu bạn đang ở trong môi trường cạnh tranh giành hoa hồng, nhiều như có thể không sẵn sàng giúp đỡ, nhưng hầu như ai cũng sẵn lòng để chia sẻ kiến thức, cải thiện tình trạng hoạt động nhóm của mình. Bạn càng hiểu cân suốt tốt thì công việc của họ lại càng trở nên dễ dàng. Điều chỉnh quan điểm khách hàng. Mặc dù mọi thứ khách hàng cảm thấy thuộc về vấn đề nhận thức, thì năng lực lại chính là vấn đề nhìn nhận, đánh giá mang tính chủ quan. Vì vậy, điều chỉnh quan điểm khách hàng chính là một phương pháp hiệu quả để thiết lập lại kỳ vọng và nhận thức của khách hàng về năng lực. Chúng ta sẽ bàn luận về các điều chỉnh này chi tiết hơn trong chương 62 mươi Dưới đây tôi xin gửi lấy bạn hai lời khuyên ngắn. Nếu bạn mới tiếp nhận công việc, hãy cho khách hàng biết điều đó đại diện dịch vụ khách hàng không đủ năng lực chủ yếu là khi họ bắt đầu nhận một vị trí mới hầu hết khách hàng đều có thể thông cảm với điều này nếu bạn mới nhận việc đừng ngần ngại thừa nhận điều đó khách hàng sẽ giảm bớt kỳ vọng với bạn hơn hãy nhớ rằng bạn nói với khách hàng mình là nhân viên mới và sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề đang xảy ra chứ không lấy điều đó để biện minh cho bản thân nếu bạn chân thành với cảm ơn họ thì vì họ đã kiên nhẫn và đứng lấy đừng lấy đó làm cái cớ cho sự thiếu năng lực của bản thân hầu hết khách hàng sẽ chấp nhận và thông cảm cho bạn Hãy nói với khách hàng biết rằng vấn đề cô ấy gặp phải không phải là dịch vụ cung ứng thường xuyên của công ty bạn. Chỉ đừng cần một câu nói thôi, đây không phải là dịch vụ chuyên ngành của chúng tôi. Có thể giúp quan điểm của khách hàng về bạn và công ty từ không có năng lực trở thành một bên cung ứng có nhiều thiếu sót. Và mọi người thường có xu hướng dễ chấp nhận lỗi lầm, vì họ biết sẵn sàng chẳng ai muốn sai sóc đó xảy ra. Mặt khác thì việc khai thác mặc định rằng thiếu năng lực thường có sự hủy hoại lớn hơn nhiều bởi nó ảnh hưởng tới suy nghĩ của khách hàng về tổ chức của bạn và khiến họ suy nghĩ rằng bạn có thể gặp phải những vấn đề tương tự trong tương lai đối mặt với sự thiếu năng lực dù là do bị đánh giá sai hay thực tế là đúng như vậy đều dễ dàng khiến cho một khách hàng cảm thấy khó chịu hãy cố gắng đảm bảo rằng bạn đã có đủ tất cả các kỹ năng để xử lý hoặc biết cách điều hứa khách hàng khi bạn không thể giải quyết trọn vẹn vấn đề tất nhiên nếu bạn có thể tự giải quyết càng nhiều việc vấn đề càng tốt và nếu có một điều gì đó làm cho bạn cảm thấy mọi khách hàng thấy bực mình thì đó là bị đùn đẩy sang nhiều phòng ban khác nhau tổng kết nhân viên thiếu năng lực Ngồi nổ dịch vụ thứ tư chính là nhân viên thiếu năng lực, thiếu năng lực kéo theo nhiều sai lầm, cố gắng đảm bảo rằng bạn có đủ kỹ năng để xử lý vấn đề hoặc biết cách điều hướng khách hàng. Action! Nhân viên thiếu năng lực có phải là ngồi nổ dịch vụ hay không? Bạn cần làm gì để dập tắt ngồi nổ dịch vụ thứ tư này? Chương 20 Ngồi nổ dịch vụ 5 đùn đầy trách nhiệm Điều này diễn ra cả nghìn lần, thậm chí là hàng chục nghìn lần mỗi ngày. Ví dụ một khách hàng gọi tới đường dây nóng của cửa hàng bán lẻ để khiếu nại Anh ấy trao đổi với một đại diện dịch vụ khách hàng khá thân thiện trong vài phút Người đại diện hỏi khai quát vấn đề, ghi lại thông tin và sau đó báo với khách hàng Anh xin vui lòng giữ máy để tôi kết nối với bộ phận xử lý khiếu nại Họ sẽ giúp anh xử lý vấn đề này tất nhiên tất cả chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra sau khi vị khách kia được nối máy tới bộ phận xử lý khiếu nại anh ấy lặp lại các thông tin đã nói trước đó người đại diện của bộ phận xử lý khiếu nại khá dễ chịu và sẵn lòng giúp đỡ nhưng sau khi vị khách kết thúc toàn bộ câu chuyện cả hai mới vẽ lẫy ra rằng anh là thành viên kim cương của cửa hàng vì vậy người khách cần phải gọi tới đường dây nóng của hạng kim cương chứ không phải là đầu số thường người khách đó bối rối gọi cho đầu số nhân viên kia giới thiệu một nhân viên chăm sóc dịch vụ nhẹ nhàng nói rằng Thưa ngài, thật vinh hạnh cho tôi và hãy mô tả lại vấn đề tôi có thể chắc chắn kết nối với ngài với người có khả năng giải quyết vấn đề. Người đại diện dịch vụ này sau đó chắc chắn sẽ tự hỏi, không biết tại sao vị khách nổi khùng lên với cô ấy. Đúng đấy trách nhiệm là một trong những ngòi nổ đối với hầu hết mọi người. Trong hầu hết mọi ngành, thuật ngữ được sử dụng để mô tả việc này là chuyển giao. Khi chuyển giao một khách hàng, bạn đang tự động tạo nên một trải nghiệm tiêu cực. Công ty nghiên cứu trải nghiệm khách hàng Clickforce đã tiến hành một cuộc khảo sát bằng cách đưa cho khách hàng một danh sách các tương tác dịch vụ và hỏi họ rằng tương tác nào làm họ bực như bụng nhất. 41% người được trả lời rằng phải nói chuyện với nhiều nhân viên và kể đi kể lại vấn đề họ đang gặp là việc họ cảm thấy khó chịu nhất. Kết luận này chứng tỏ việc bị đun đẩy quả bóng trách nhiệm thực sự là một ngọi nổ nhạc cảm với nhiều người theo đó một trong những biện pháp tốt nhất để mang lại trải nghiệm khách hàng tuyệt vời là giảm thiểu số lần chuyển giao. điều này bắt phải bắt đầu từ việc xây dựng hệ thống và quy trình đồng bộ nhất quán trong ngành dịch vụ khách hàng. các nhân viên nên sử dụng hiệu quả hệ thống này bằng cách chủ động giải quyết các vấn đề của khách hàng mà không cần chuyển giao hoặc chỉ thực hiện chuyển giao khi thật sự cần thiết. áp dụng những tư tưởng sau không chỉ giúp bạn giải thiểu được số lượng chuyển giao mà còn tăng thêm các chuyển giao này. hiểu rõ nhiệm vụ của đồng nghiệp và cơ sở phòng ban tại công ty của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thay đổi hệ thống hay các biện pháp bảo mật trong tổ chức, dù cho bạn cố gắng đề xuất xây dựng hệ thống mới, để phá bỏ các rào cản giữa bạn và việc cung cấp Một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra bạn có đủ khả năng để giảm thiểu việc chuyển giao. Ví dụ giả sử bạn đang làm một việc tại cửa hàng dụng cụ lớn, liệu rằng bạn và nhóm của mình có thể cùng nhau lập danh sách, không chính thức về những dịch vụ mà các thành viên trong nhóm có kiến thức chuyên sâu hay không, dìm sở hữu một sự sửa chữa máy cắt cỏ gần đó. Anh ấy sẽ là người bạn hỏi ý kiến khi có các câu hỏi về máy cắt cỏ. Còn Pam đã từng làm một công việc tại nhà trẻ, cô ấy sẽ trả lời cho bạn các vấn đề liên quan tới cây cỏ và vật được. Ngoài việc không hiểu rõ về khả năng của các đồng nghiệp, nhận thức cụ thể về cơ quan vận hành trong công quan trọng không kém. Bạn muốn biết ai trong tổ chức có quyền làm điều gì, hãy cố gắng tìm hiểu người nắm giữ vị trí chủ chốt hoặc các trợ lý quản lý, những người được chuyển giao quyền thực hiện. Mỗi quản lý đều có một đại diện dịch vụ dưới quyền nói những điều tương tự. Ô, oh, tôi đã nghĩ rằng anh chỉ mới có quyền xử lý vấn đề này. Tôi nghĩ bạn sẽ không muốn đặt vấn đề của khách hàng với người quản lý của mình vào thứ hai khi bạn hoàn toàn có thể tìm thấy người nắm vào cho chủ chốt trong việc giải quyết vấn đề đó ngay tại chỗ. Chuẩn bị tâm lý cho khách hàng đối với việc được chuyển sao? Còn gì bực bội hơn khi tốn công kể câu chuyện dài của mình cho đại diện dịch vụ khách hàng để rồi cuối cùng người này lại nói bạn cần nói chuyện với một người khác? Hãy tránh ngồi nồi này bằng cách cho khách hàng biết càng sớm càng tốt rằng bạn không phải là người có thể giúp họ có thể đưa ra hướng giải quyết cuối cùng. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đầu chương sở 2 có thể có được những kỹ thuật cụ thể để giải quyết thách thức này. Khi bạn đã thông báo cho khách hàng về việc chuyển máy cho nhân viên khác, hãy cố gắng thiết lập các kỳ vọng về thời gian, địa điểm, phương hướng giải quyết. Đây là một trong những chủ đề nhạy cảm, vì thẳng thắn mà nói, nhiều nhân viên dịch vụ thường nói tránh về những vấn đề như vậy. Họ biết rằng khách hàng sẽ không vui với việc chuyển máy nên sẽ nhanh chóng chuyển củ khoai nóng bỏng tay đầy cho người khác. Và để mặc khách hàng bùng nổ với việc tiếp nhận sau đó, đừng biến mình trở thành những người vô trách nhiệm như vậy. Bạn hoàn toàn có thể đối mặt với tình huống nhẹ nhõm hơn nếu bạn thông báo trước tình hình cho khách hàng. Như trong hầu hết các trường hợp được ghi nhận, khách hàng phản ứng ít nghiêm trọng hơn so với việc bị bất ngờ sau đó. Chuyển đạt thông tin cho người đại diện tiếp theo Hãy chuẩn bị trước những thông tin cơ bản cho người tiếp nhận khách hàng chuyển giao, thông tin chủ yếu về tên vấn đề họ gặp phải và mọi dữ liệu khác liên quan tới vị khách đó. Và nếu có thể, hãy kết nối trực tiếp khách hàng với người tiếp nhận và tạo điều kiện cho họ trong việc trao đổi thông tin. Trong ngành dịch vụ khách hàng, đây được coi là một cuộc chuyển giao thuận tiện Điều quan trọng là bạn cần đảm bảo người đại diện tiếp theo có thể giúp đỡ khách hàng một cách hiệu quả nhất. đùn đẩy trách nhiệm là một trong những tình huống khó chịu nhất với khách hàng, tuy nhiên đôi khi việc chuyển giao là không thể tránh được ai cả không phải lúc nào cũng tìm đến đúng chỗ và gặp đúng người để có được câu trả lời chính xác hãy làm việc với quản lý và các thành viên trong đội để tìm kiếm những biện pháp nhằm chủ động giảm thiểu và nâng cao hiệu quả của việc chuyển giao tổng kết đùn đẩy trách nhiệm là một con hổ dịch vụ việc đùn đẩy trách nhiệm diễn ra cả nghìn lần thậm chí là hàng chục nghìn lần mỗi ngày đây thực sự là một con nội nhạy cảm đối với nhiều người có một số biện pháp chủ động nhằm giảm thiểu và nâng cao hiệu quả của việc chuyển giao trách nhiệm action một bận cần làm gì khi nhân viên đùn đẩy trách nhiệm? Hai, ngồi nổ đùn đẩy trách nhiệm có thường xảy ra không? Nó sẽ gây ra những hiệu quả gì nếu không được giải quyết? Trường 21, ngồi nổ dịch vụ 6, cảm thấy bất lực Bất kể các phương tiện truyền thông xã hội, khách hàng có quyền năng và sức mạnh ấn tượng ra sao Tôi vẫn băn khoăn rằng hiện tại, khách hàng đang cảm thấy mình bất lực hơn bao giờ hết Thực tế, khách hàng đưa vấn đề lên các phương tiện truyền thông Đại chúng bởi họ cảm thấy mình chẳng có khả năng chi phối nào trong mối quan hệ với các tổ chức. Hãy đối mặt với thực tế này, các công ty đang cực dần trở nên lớn mạnh hơn và ngày càng ít mang tính cá nhân hơn. Tính đến năm 2013, năm ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã chiếm 33% tổng tài sản của tất cả các ngân hàng, trong khi năm 2000 họ chỉ tiếm 23%. Tương tự, cũng vào năm 2013, 4 hãng di động lớn cũng thống trị 93% thị trường, tăng từ 61%. Vào năm 2003, từ dịch vụ hàng không cho tới hạng mạng lướt Internet băng thông rộng, khách hàng có thể xu hướng về hợp tác nhiều nơi với các tập đoàn lớn trong nhiều khía cạnh cuộc sống. Mặc dù lớn không đồng nghĩa với việc xấu, một vài tập đoàn lớn thực tế vẫn cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Nhưng về tổng thể, người tiêu dùng hiện đang phải đối mặt với ít lựa chọn hơn và có nhiều mối quan hệ phi cá nhân hơn. Xét trường hợp của các công ty nhà nước hay các dịch vụ cộng đồng, Ai cho chúng ta chưa từng thấy bực bội, bất lực và bỏ tiền để chờ đợi sự ban ơn của những nhân viên chẳng hề quan tâm, luôn tỏ thái độ lạnh lùng, những người dường như chưa được huấn luyện đào tạo về kỹ năng, dịch vụ khách hàng. Hiển nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng như ý muốn của chúng ta, một vài chủ ngân hàng cũng có những động quyền riêng khiến họ tỏ thái độ không mấy hợp tác, và những chủ cửa hàng đôi khi lại là những kẻ đáng ghét. Nhưng nhìn chung, khi đó khách hàng cảm thấy mình quyền lực hơn, còn bây giờ thì không. Trong các chương trước của phần này, Chúng ta đã thảo luận về những kỹ thuật để giải quyết từng ngòi nổ cụ thể. Tuy vậy, ngòi nỗi này lại khác. Thuốc giải cho cảm giác bất lực của khách hàng không nằm ở kỹ thuật mà chính ở thái độ của các công ty. C công ty cung cấp dịch vụ cần ý thức rằng khách hàng hiện đang cảm nhận theo cách này và cần giao tiếp nhiều hơn, quan tâm tốt hơn để họ biết những người hùng trong tổ chức đang cố gắng hết sức để giúp đỡ cho họ. Cách sĩ dàng nhất để ngăn chặn những ngòi nỗi bất lực là đảm bảo khách hàng biết rằng họ không chỉ có một mình và cũng không phải là một con số thống kê. Tổng kết, khách hàng cảm thấy bất lực. Hiện tại, khách hàng đã cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Thuốc giải cho ngồi nổ thứ 6 này không nằm ở kỹ thuật mà chính ở thái độ của các công ty. Cách dễ dàng nhất để ngăn chặn ngồi nổ bất lực là đảm bảo khách hàng biết rằng họ không đơn độc một mình. Action. Tại sao khách hàng cảm thấy bất lực? Bạn xử lý những trường hợp này như thế nào? Công ty của bạn có những chính sách gì để bảo vệ khách hàng? chương 22. Ngồi nổ dịch vụ 7. Không được tôn trọng. Tôn trọng. Đây vừa là một điều quan trọng nhất, cũng vừa là điều vô kỷ nhất trong tiếng Anh. Khái niệm tôn trọng thực sự vô cùng quan trọng trong ngành dịch vụ khách hàng. Nếu một khách hàng cảm thấy bị bạn hay ai đó trong công ty coi thường, bạn gần như chẳng thể làm gì để tác động tới vị khách đó, bởi cảm giác bị coi thường đã ăn sâu vào tâm trí họ Mặc dù khái niệm tôn trọng rất quan trọng, thực tế nó lại rất vô nghĩa. Tôn trọng lại mang tính cá nhân và khác biệt với từng đối tượng. Vì vậy, gần như không thể đưa ra một khuôn khổ chính xác về việc tôn trọng khách hàng. Hiển nhiên, không bao giờ bạn có thể tuân thủ nguyên tắc mọi lúc, vì thế bạn cần biết mình đi làm gì khi khách hàng cảm thấy thiếu tôn trọng. Khách hàng thường thể hiện cho chúng ta biết khi nào họ không được tôn trọng. Đôi khi họ sẽ nói rằng anh không tôn trọng tôi, hoặc tương tự. Như thế nhưng đôi khi họ sẽ nói những câu ám chỉ như nhân viên chăm sóc dịch vụ các anh thật thô lỗ, hay công ty của anh chẳng hề quan tâm tới cảnh này một khi khách hàng cảm thấy không được tôn trọng và bạn bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu kể trên, bạn cần phải trả lời một cách tôn trọng và chân thành. Cách nhanh nhất để đảm bảo sự trọn vẹn và sự tôn trọng trong cuộc hội thoại là: Tôi xin lỗi vì những đồng nghiệp của tôi đã gây ra. Tôi biết anh ấy rất tôn trọng khách hàng của mình và chắc hẳn anh ấy không cố tình để gây ra những hành động dễ hiểu lẫn như vậy. Và chắc hẳn hãy chắc chắn rằng sử dụng những từ khóa như giá trị, đánh giá cao và quan trọng khi bạn nhận được một khách hàng cảm thấy họ không được tôn trọng. Chúng tôi coi trọng doanh nghiệp của bạn. Và bạn là đối tác quan trọng của chúng tôi, dù cho chúng tôi không được thể hiện điều đó trong hoàn cảnh này. Tôi ở đây để chắc chắn với bạn một điều rằng, chúng tôi đánh giá rất cao về hợp tác với bạn. Chúng tôi sẽ đưa ra các cạm năng giao tiếp để xử lý các tình huống khó khăn trong các phần tiếp theo của cuốn sách này, để bạn có thể áp dụng một khi khách hàng cảm thấy mình không được tôn trọng. Bây giờ, điều đầu tiên và quan trọng nhất là bạn cần nhớ và chủ động giúp đỡ khách hàng khiến họ cảm thấy nhận được giá trị của mình và cảm thấy được tôn trọng. Tổng kết, ngôi nổi dịch vụ thứ 7 là gì? Thiếu tôn trọng. Ngôi nổ này sẽ trở thành thảm họa cho các mối quan hệ của công ty với khách hàng và cho cả tương tác của bạn với khách hàng. Điều đầu tiên và quan trọng nhất cần nhớ là bạn phải chủ động giúp đỡ khiến khách hàng cảm thấy được giá trị của mình và cảm thấy được tôn trọng. Action. 1. ngôi nổ dịch vụ thứ 7 là gì? 2. Bạn nên làm gì để khách hàng cảm thấy được tôn trọng? Phần 4. Trở thành người đồng đội tuyệt vời. Trường 23, vì sao làm việc nhóm lại quan trọng? Chắc hẳn các bạn đã từng nghe ai đó nói, thậm chí các bạn tự nói với chính mình câu này Sao tôi lại phải quan tâm đến việc vấn đề đội nhóm? Tôi tới đây, làm xong phần việc của mình rồi trở về nhà, câu chuyện kết thúc tin vui là nếu đó là suy nghĩ thật của bạn, thì bạn không hề cô đơn Rất nhiều người cũng như bạn, nhưng tin xấu là bạn phải chấp nhận thái độ này Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui trong công việc ở bất cứ đâu Loài người là những sinh vật có tính xã hội, chúng ta cần cộng đồng. Trừ khi bạn sinh sống tại nơi hoàng dã, còn sử dụng công cụ bằng đá, nếu không thì hàng ngày bạn vẫn phải phụ thuộc vào người khác. Tôi không cần ai cả, tôi có thể tự lo cho chính mình. Tôi đã từng nghe rất nhiều người phỗ ngược tự hào nói câu này, nhưng trên thực tế thì sao? Những trước xe bạn đi có phải do chính bạn làm? Bạn có tự mình thu hoạch những thực phẩm bạn đang ăn? Hay có tự sản xuất vải vóc để tính chiếc áo mình đang mặc? Trong xã hội, chúng ta đều phụ thuộc vào người khác, cho dù chúng ta tồn tại theo những cách thức bình thường và hiển nhiên nhất. Do vậy, trong tổ chức hay cộng đồng nơi bạn làm việc, chúng ta cũng phụ thuộc vào người khác, dù muốn hay không, bạn vẫn phải phối hợp với các đồng nghiệp của mình. Nền kinh tế yếu yêu cầu chúng ta phải có tinh thần đồng đội, sức khỏe của nền kinh tế được tạo dựng trên vô vàn nhân tố phức tạp, trong đó có rất nhiều nhân tố đối lập nhau. Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh tế đều thừa nhận, Một trong những nhân tố chính gọng góp vào nền kinh tế là sự tin tưởng vào những người khác. Khi các chủ doanh nghiệp tin tưởng rằng khách hàng sẽ mua sản phẩm của mình, họ sẽ thuê thêm nhiều lao động hơn. Khi những khách hàng bỏ tiền để mua hàng hóa dịch vụ, những công ty khác cũng lại thuê nhiều người hơn. Trong bất kỳ công ty tổ chức nào, các cá nhân đều có khả năng tạo nên những hành động tích cực, có lợi cho cả nhóm, khi họ tin tưởng rằng những thành viên khác cũng đang có những hành động như họ. Cần lưu ý một điều quan trọng, Đó là, mặc dù xã hội và nền kinh tế gắn kết chặt nhau chẽ với nhau, nhưng không thể ngăn cản nhu cầu phát triển cá nhân của chúng ta. Các cá nhân luôn có cơ hội để đạt được thành công, mặc dù đối với đa số mọi người, thành công sẽ dễ đạt được hơn nếu nền kinh tế của nhóm làm việc tốt. Tương tự, việc trở thành một phần của đội nhóm sẽ không khiến chúng ta mất đi sự độc lập hoặc quyền tự chủ. Nó chỉ là một ý nghĩa đơn giản rằng... Ta sẽ mạnh hơn khi đội nhóm của chúng ta mạnh, nếu tổ chức công ty của chúng ta càng vận hành tốt thì mọi cá nhân trong đó sẽ càng có nhiều cơ hội để thành công. Người xưa có câu, nước lên thì thuyền lên, mặc dù câu nói không phải lúc nào cũng đúng nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng có một đội nhóm tuyệt vời thì chúng ta mới có thể làm nên những điều phi thường. Vì vậy, làm việc nhóm rất quan trọng, nhóm nào có hiệu quả công việc càng cao thì khách hàng càng vui vẻ, việc kinh doanh càng thuận lợi và các cơ hội cho công việc càng dễ dàng đến hơn. Dịch vụ khách hàng đẳng cấp, người hùng không thể tồn tại nếu không có làm việc nhóm, nhưng có ít nhất cuốn sách về dịch vụ khách hàng tuyến đầu từng đề cập tới dịch vụ quan trọng này. Điều đó dễ hiểu bởi vì tập trung vào vấn đề làm việc nhóm là phải bắt đầu từ việc bản luận về tư duy tập thể cũng như các kỹ thuật gắn kết nhóm làm việc. Điều đó cũng bao hàm việc phải đối mặt với một sự thật chẳng mấy dễ chịu khi thành viên nhóm duy nhất mà bạn có thể kiểm soát hành động là chính bạn. Trong phần này của cuốn sách, chúng ta sẽ đi sâu bàn luận một vài cách thức nhằm giúp bạn trở thành một người đồng đội tuyệt vời, cũng như nâng đỡ đội nhóm làm việc có hiệu quả hơn và mối quan hệ giữa các thành viên trong đội nhóm cũng dễ chịu hơn. Bắt đầu bằng việc nhìn nhận những thách thức lớn nhất mà tất cả các thành viên trong nhóm phải đối mặt. Nên làm gì khi một thành viên trong nhóm không dám đảm đương tốt công việc của chính mình? Tổng kết, có cần thiết làm việc theo nhóm. Sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui trong cuộc công việc ở bất cứ đâu nếu bạn chỉ biết làm việc một mình. Dịch vụ khách hàng đẳng cấp người hùng không thể tồn tại những người không có làm việc nhóm. Làm việc nhóm là rất quan trọng. Action 1. Bạn có thích làm việc một mình hay làm việc theo nhóm? Vì sao? 2. Làm việc theo nhóm có vai trò như thế nào đối với ngành dịch vụ khách hàng đẳng cấp người hùng? chương 24 Đừng bao giờ lùi bước Điều này xảy ra với tất cả mọi người. Đôi khi, bạn phải làm việc với một kẻ tồi tệ, luôn chỉnh mạng công việc và thường xuyên bốc phép. Thậm chí đôi khi, cả 3 yếu tố trên đều cùng xuất hiện cho cùng một con người. Làm việc với những đồng đội như vậy khiến bạn nản chí là điều dễ hiểu. Những người đồng nghiệp này, xin đừng gọi họ là đồng đội, sẽ hút cạn năng lượng của cả nhóm và khiến môi trường công việc trở nên khó chịu. Họ không biết trách nhiệm của một thành viên nhóm là gì, mọi thứ đều phải xoay quanh họ. Khi làm việc với những cá nhân, chỉ biết nói tới bản thân mình, thách thức bạn cần vượt qua điều tiên chính là đừng để bản thân tự dốc Những đồng nghiệp tồi tệ sẽ muốn kéo tất cả mọi người xuống ngang tầm với họ. Họ có thể dễ dàng gốt bạn vào cơn lốc tiêu cực do chính họ tạo ra. Tuần trước khi đóng cửa, Jenny đã không trải phẳng khăn trải bàn, tất cả các bàn bán hàng. Tưởng tượng xem, sáng mai khi mở cửa hàng trở lại, cô ta sẽ thấy thế nào với đóng lộn rộn cô ta từng bày xa trước đó. Đó là phản ứng tự nhiên của con người. Nếu bạn không nỗ lực chăm chỉ, vậy sao tôi cần phải thế? Vấn đề là Jenny... Dường như không phải là người duy nhất chịu tác động từ hành động của bạn. Hãy xem điều gì xảy ra nếu bạn quyết định dạy cho Jenny một bài học khi lặp lại tình huống tương tự. Jenny không phải là người dọn dẹp đống lộn xuộn của bạn. Cô ấy được cử tới kho hàng của bạn của bạn. Jim mới là người, ôm đồn hết mọi việc. Điện thoại liên tục dếu chuông trước giờ mở cửa. Vì thế, các bàn bán hàng không thể được dọn dẹp sạch, sẽ cho tới tận 2 giờ sau khi mở cửa. khách hàng nhìn chiếc bàn lộn và vã hẳn sẽ có ấn tượng xấu về công ty của bạn. Quản lý của bạn khi nhìn thấy cảnh ấy, và tìm hiểu xem ai là người phụ trách vào hôm trước. Người đó chính là bạn, và việc này thậm chí còn diễn ra ngay trước khi bạn được xem xét thăng chức. Bây giờ cuối cùng ai mới là người bị ảnh hưởng? từ một đồng nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng ta có nên khó chịu không? Tất nhiên là có, nhưng thực tế, trong hầu hết mọi công việc, phải sau những hành động khó ưa ấy là một thời gian, thì những đồng nghiệp tồi tệ của bạn mới rời bỏ vị trí hoặc bị sa thải. Điều đó có nghĩa là đôi khi bạn vẫn phải tiếp tục hợp tác với những người lề biếng trong nhóm của mình. Lờ hơn rất nhiều so với những mong muốn của bạn, tôi muốn bổ sung thêm rằng những nhân viên tuyến đầu không phải là đội ngũ duy nhất phải đối mặt với thách thức này. Quả bom nội chậm này có thể ảnh hưởng xảy ra ở bất kỳ một bộ phận nào trong tổ chức, từ hệ thống làm việc tuyến đầu cho tới bản giám đốc. Luôn có những người lề biếng bất chấp sự nỗ lực không ngừng của các thành viên khác, hãy học hỏi cách xử lý ở đó bởi đó là một phần cơ bản của công việc. Biện pháp cụ thể để xử lý những nhóm bị rối loạn về chức năng nghiệp vụ này hay cách xử lý với đồng nghiệp lười biếng không nằm trong phạm vi cuốn sách. Điều tôi muốn bạn học hỏi từ chuyện này là một đội ngũ tốt có vai trò quan trọng tới thành công của bạn, trải nghiệm của khách hàng của bạn, sự phát triển của công ty bạn. Bất cứ khi nào bạn phát hiện một kẻ lưới biếng trong nhóm, hãy tự hỏi mình câu này. Có phải đó là cách tốt nhất để xử lý người đồng đội tệ hại này trở thành người tệ hại giống họ hay không? Bạn biết ngay câu trả lời là gì rồi? Hãy làm tốt hơn những hành động của những người đồng đội tồi tệ kia Và chắc chắn bạn sẽ hỗ trợ hết mình cho các thành viên khác trong nhóm Những khách hàng đồng hành bên bạn cung cấp dịch vụ khách hàng trải nghiệm tuyệt vời Mặc dù bạn có thể thấy phần nào đó nhưng mình đã bị lợi dụng đi Nhưng nhìn chung thì trở thành một người đồng đội tuyệt vời là phần thưởng lớn lao của bạn Vì vậy hãy cùng nhau tập trung tìm hiểu một người đồng đội tuyệt vời trong ngành dịch vụ tuyến đầu là như thế nào Tổng kết, đuổi bước hay không? Nếu phải làm việc với những cá nhân chỉ biết với bản thân họ, đừng để bản thân bạn tụt sốc. Hãy làm tốt hơn những đồng đội tồi tệ kia, hỗ trợ hết mình cho các thành viên khác trong nhóm nhằm cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời, không bao giờ được lùi bước. Action! Bạn cảm thấy như thế nào khi phải làm việc cùng với những người đồng đội tồi tệ? Bạn lựa chọn chấp nhận hay vượt lên để trở thành người bán hàng xuất sắc? Hay bạn có nên hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm hay không? Tác dụng của nó là gì? Trường 25. Bùng nổ lên nào Bố tôi, người đã từng quản lý của một cửa hàng bán lẻ và sau này là quản lý một doanh nghiệp phân phối bán buôn, đã chia sẻ với tôi rất nhiều câu châm ngôn về kinh doanh mà ông luôn theo đuổi trong suốt quá trình tôi tưởng thành. Một trong những câu nói nổi tiếng bậc nhất là câu nói đề cập tới đạo đức cơ bản cho những chuyên gia làm việc khách hàng. Bùng nổ lên nào? Khi đặt câu nói này trong ngữ cảnh kinh doanh, điều này dường như chẳng ảnh hưởng gì tới cha tôi cả. Nhưng dù gần như suy sụp về sức khỏe, ông đảm bảo suýt ngã gục vì thiếu ngủ. Thậm chí cả sắp khi hết giờ làm Ông vẫn luôn còn một cuộc họp cần có mặt Mọi thứ đều không hề gì Khi tới lúc cần thể hiện Ông sẽ gạt hết tất cả mọi thứ sau mình Nếu cho tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng 100% Ông sẽ ngừng lại một chút Trước khi bước vào phòng họp Hay bắt đầu một cuộc điện thoại Ông sẽ đứng thẳng người, mỉm cười và nói Bùng nổ lên nào Hồi còn trẻ, cha tôi từng là một nhạc công chuyên nghiệp Vì thế ông vẫn thường hay nói Với một số thuật ngữ trong ngành biểu diễn Cha tôi bảo một người nghệ sĩ tuyệt vời chính là người thể hiện tốt nhất trên sân khấu chính khách hàng xứng đáng với điều đó các nhà cung cấp xứng đáng với điều đó và những người đồng đội của ông cũng xứng đáng với điều đó đối với các chuyên gia dịch vụ khách hàng thời điểm bùng nổ có hai mức độ khi bạn đứng trước khách hàng và khi bạn làm việc nhưng không phải đối mặt với khách hàng một trong những công phương pháp mà Disney đã sử dụng để tạo ra những trải nghiệm khách hàng huyền thoại là xem trải nghiệm khách hàng là một buổi biểu diễn Disney coi các nhân viên của mình là các diễn viên và nhiệm vụ làm việc với khách hàng là biểu diễn trên sân khấu. Trong cuốn sách B.A. West trở thành khách hàng của chúng tôi, của mình. Theo Drogh Kini đã giải thích một biệt, việc biểu diễn như sau. Các công viên giải trí của Disney và các nhân viên đóng vai trò nhân vật của họ luôn phân biệt rõ thế nào là trên sân khấu và ngoài đề thật. Theo Disney, các diễn viên của họ luôn ở trên sân khấu, dù cho họ đang ở nơi công cộng trong công viên hay đứng trước mặt khách hàng tham quan. Họ chỉ xuống sân khấu khi kết thúc sửa làm việc và không nằm trong tầm quan sát của khách hàng tham quan. Ý tưởng về việc lên sân khấu khá là hợp lý bởi nó tạo ra một môi trường khi bạn luôn phải đối diện với khách hàng trong khu vực dịch vụ hay bất kỳ nơi nào có sự xuất hiện của khách hàng. Điều đó không có nghĩa là bạn phải dựng lên một hình ảnh khác so với bản thân đời thực mà nó đề cập đến việc bản nên suy nghĩ và hành động sao cho có lợi nhất và tạo ra các trải nghiệm khách hàng tuyệt vời khái niệm về thời điểm bắt đầu cũng có ảnh hưởng ngay cả khi bạn đã xuống sân khấu. mặc dù khi không có mặt khách hàng, bạn có thể thoải mái hành động hơn một chút, nhưng là một đồng đội tuyệt vời, bạn phải nhớ rằng bạn vẫn đang trong giờ làm việc. bắt đầu từ lúc nào bước chân vào khu vực dịch vụ cho tới lúc bạn rời đi, điều đó cũng giống như việc bạn từ bỏ cuộc sống cá nhân khi bạn tới nơi làm việc, những mối bận tâm hàng ngày, người thân bị ốm, các mối quan hệ tồi tệ. nhưng khi đã tới nơi làm việc, đừng vướng bận bởi những điều đó ở tới lúc lên sân khấu bùng nổ và gạt hết tất cả bận tâm cá nhân lại phía sau. Dĩ nhiên tôi không thể không nói đến những tình huống bất khả kháng khi chúng ta phải suy sụp như cha mẹ qua đời, thông báo trục xuất, sắp phải phẫu thuật, vân vân. Những điều tổ tệ này xảy đến, cấp trên của những đồng đội của bạn sẽ thông cảm nếu bạn thường là người sắp đặt việc tư ra khỏi bàn làm việc. Nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo, thúc đẩy doanh nghiệp của mình trở thành một người đồng đội đáng tôn trọng, thì bước đầu tiên chính là đảm bảo rằng bạn luôn có thái độ làm việc chuyên nghiệp khi tới chỗ làm. Hãy luôn nhớ rằng, khoảnh khắc là khi bạn bước qua cánh cửa làm việc là lúc buổi chiều biểu diễn của bạn bắt đầu, hãy bùng nổ như nào. Chương 26: Trang phục làm nên người đại diện dịch vụ khách hàng. Dù cho bạn là tự lựa chọn trang phục hay mặc đồng phục của công ty thì về bề ngoài cũng tạo nên khác biệt lớn trong nhận thức của khách hàng về bạn và công ty bạn. Như chúng ta đã đề cập đến ở chương 32, khách hàng thường gặp ngay lập tức những đánh giá về bạn trong tiềm thức. Cụ thể là về vẻ ngoài hoặc nhân cách bạn nói năng, sắc thái biểu cảm, tóc tai, sáng điệu và thậm chí là cả hình xăm đều ảnh hưởng tới những...